Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio à, Kính thưa quý vị và các bạn thì Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bộ truyện kiếm hiệp Việt Nam Được rất nhiều quý thính giả yêu cầu trên kênh à, Một bộ truyện cũng khá là cũ nhưng mà đã để lại dấu ấn Bộ truyện này thì bao gồm 4 quyển Và mình đã có full 4 quyển trên tay đây rồi Chúng ta sẽ cùng đến với câu truyện Ngô Vương Bí Lục Tác giả Trần Minh Châu Giọng đọc Vietling Hồi một Cuộc tranh giành bảo vật Một ngày mùa thu năm ấy Trên nền thành cổ loa xưa Giờ đắp phủ một màu xanh lá thẳm Những vết tích thành quách xưa kia Chỉ còn ẩn hiện dưới những vòng cây Vệ cỏ hoang sơ Nơi hoang liêu cô tịch ấy Bỗng xuất hiện hai bóng người Một người đàn ông khoảng 30 nên kỷ Đầu chiếc khăn xanh, vẫn y phục xanh Lưng mang trưởng kiếm, rõ ràng là một trang anh hùng tuấn kiệt Còn một người là nữ lang Mái tóc búi cao, văn y phục trắng Theo viền xanh Trên lưng cũng một thanh trưởng kiếm Nhìn thoáng qua vóc dáng cũng biết một bậc khuynh thành vì dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn Khắp vùng Giao Châu, chân Lạp, Chiêm Thành cho đến Trung Nguyên và cả đến những vùng Miêu Cương, Mông Cổ. Khắp chốn giang hồ không có ai là không biết danh Uyên Ương Song Hiệp. Võ công của Song Hiệp vốn đã vào hạng thượng thừa lại dùng đôi Uyên Ương thần kiếm. Một thời gian làm chấn động bọn ma đầu trong giới võ lâm. Hôm nay Uyên Ương Song Hiệp đến nơi cổ loa thành xưa hoang phế với mục đích gì? Chắc không phải họ từ mã yên sơn xa xôi đến đây để ngắm cảnh hoang toàn. Hai người dừng chân trên một ngọn đồi nhỏ mọc đầy cỏ dại, bóng ác tà chạm nhẹ non đoài. Những đàn chim nhỏ riêu rít rủ nhau bay về mấy ngọn núi cao. Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh như ước lượng khoảng cách rồi nói với bạn đồng hành. Hiền muội à, theo như di trúc của sư phụ thì dây khắc này đúng là thời điểm. Nữ lang đưa tay chỉ về hướng đông làn thu thủy long lanh ánh bạc. Vâng. Trang cũng vừa mọc, hiền huynh à. Hai người cùng bước tới hòn đá trồng cao hơn hai trưởng, bốn bàn tay từ từ đưa ra lên ngang ngực. Họ điều vận chân khí sáu bảy thành công lực, đồng thời đẩy tới. Bùng, ầm Hai hòn đá chồng lên nhau, trải qua bao đời mưa nắng, rêu cỏ phổ đầy, bỗng chốc lan xuống chân đồi. Mã yên thần công, khá lấp, khá lấp. <cười> Song Hiệp giật mình ngoảnh lại. Trên tay hai người đã cầm sẵn đôi uyên ương thần kiếm lấp lánh hảo quang. Cùng với tiếng thách trói tai, tiếng cười thùng màng nhĩ, hai bóng người to lớn từ dưới lưng đồi bắn vọt lên. Với thuật khinh công vào hạng thường thừa, phút chốc họ đã hiện diện trước mặt chàng trai áo xanh và nữ lang áo trắng. Hai người mới đến, đầu trọc lóc, mặt mày đanh ác, mặc áo gấm đỏ, banh rộng, để lộ tròm lông ngực coi rất ghê sợ. Một người dùng song chủy gai, một người dùng song phổ, hai người là anh em sinh đôi nên giống nhau như tạc. Chàng thay áo xanh đưa mắt ra hiệu cho nữ lang áo trắng Rồi bước đến trước mặt hai hảo hán đầu đà Chàng chống kiếm xuống đất cùng tay thi lễ À xin kính chào nhị vị thiết diệt đầu đà Nghe nói nhị vị đã về tung sơn rồi Sao còn làm vàng ở đây Hôm nay gặp vợ chồng ngu mộ có điều chi chỉ giáo Gã đầu đà lưng mang song chùy gai cười lớn <cười> Đáng lẽ bọn tài hạ về tung sơn từ lâu xong còn một chút việc nên nán lại đó thôi Gã đầu đà mang song phủ nói Đại ca còn nói quanh co chi cho mất thời giờ Rồi quay qua chàng trai áo xanh hắn tiếp Này ngô thành nguyên bằng hữu Anh em ta cất công từ trung nguyên sang đây Với mục đích giữ tầm võ lâm chi bảo Trong đó đệ nhất võ lâm chi bảo là phong ngô vương bí lục Giờ này nghe giang hồ đồ đại Đệ nhất chi bảo còn bị trốn giấu đâu đó dưới chân thành cổ loan. Bọn tại hạ lùng kiếm khắp nơi nhưng chẳng đạt được kết quả gì <cười> Hôm nay trời đất run rồi cho anh em gặp vợ chồng tiểu huynh đệ vậy ta mong rằng uyên ương sau hiệp nhận anh em ta sưu tầm bó vật Đặng mang về dân nạp cho hoàng đế tống triều nếu được như vậy thì chúng ta kết tình huynh đệ lưỡng quốc giao bang thắm tình hữu nghị ngô hiển đệ nghĩ sao người đàn ông mặc áo xanh không ai khác hơn chính là ngô thành nguyên đệ nhất trưởng môn nhân phái mã yên sơn vừa nghe những lời ngạo mạn của tên nhị đệ đầu đà trang liền cười nhạt <cười> các hạ tại đức bậc nào mà dám ngông cuồng như vậy người có nhớ cách đây 10 năm trong một trận thứ hùng danh chức đệ nhất cao thủ võ lâm nếu ta không nghĩ tình sư phụ các ngươi và ăn sư của ta đã tỏ lòng mến mộ lẫn nhau, thì bản thân các ngươi đâu có lành lận cho đến ngày nay để giờ đây ngang nhiên phách lối vừa nghe Ngô Đại Hiệp nói xong, đệ Nhất Thiên Diền đầu đà cất tiếng cười vang động cả một vùng rừng núi. những kẻ võ công chưa đạt đến mức thâm hậu nghe tiếng cười của hắn có thể đứt mạch máu mà chết liền tại chỗ. Rứt chuỗi cười dài, hắn rút đôi chủy gai múa tít mấy vòng, xong mới lớn tiếng nói: này Ngô Đại Hiệp, chuyện hôm qua với hôm nay đã khác nhau xa Huống chi mười mấy năm trời dài đằng đẵng. Cái nhục 10 năm qua, anh em ta còn canh cánh bên lòng. Này người nhắc lại, làm cho trí anh hùng nổi dậy trong ta. Bây giờ đây, ngươi hãy sẵn sàng lấy dạo. Vừa dứt lời, nhị ác thiết diện đầu đà đồng hét lên một tiếng. Kẻ trùy người búa, mô tít binh khí nhảy tới tấn công Ngô Thành Nguyên. Ngô Đại Hiệp không kịp trả lời, chàng vội rút lấy kiếm dưới đất bắn mình lên không theo thế Phượng Hoàng Phi. Vừa kịp nét tránh song trùy, song phổ tung tới mạnh như di sân đảo hài. Không bị mất đà, anh em Nhị Ác hoành thân ra hai phía thiết triển tuyệt chiêu, trận đánh ngô đại hiệp theo thế song hổ tranh cầu. Qua hai hiệp đầu Ngô đại hiệp giật mình nghĩ bụng, chà, bọn này 10 năm qua Mai danh ẩn tích, chuyên tâm tập luyện đến mức này là khá lắm rồi, ta chớ nên khinh thường chúng mà di hại. Nói qua, nữ lang áo trắng không ai xa lạ, mà chính là đệ nhị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn, Lý Phương Tiên, và là phu nhân của đệ nhất trưởng môn Ngô đại hiệp. Nàng vừa tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của Lang Quân, ben đến bên một vuông huyệt trống dưới hai viên đá chồng vừa mất dạng dưới huyệt hiện ra một chiếc hòm sáng rực bề dài hơn thước ngang hơn nửa thước bằng hồ phách chạm vàng lý nương tử đưa hai tay vận kình lực chiếc hòm như bị một sức hút vọt lên nằm gọn vào vuông lụa khá rộng nàng nhanh tay buộc chéo lại thành hai rút và mang vào vai lý nương tử quay lại đã thấy lang quân cùng với hai gã đầu đà chọn nhau mười hiệp coi dư với cả mắt đầy kinh nghiệm giang hồ nàng nhận thấy hai gã đầu đà trình độ võ công ngày nay mười phần điêu luyện nhưng mười năm qua đại sư huynh của nàng đâu có lãng phí thời gian chàng và nàng đã dùng uyên ương thần kiếm đến mức tuyệt luân nhìn lướt qua cục trường nàng thấy Ngô Đại Hiệp chưa hề nao núng chàng còn chần chừ chưa muốn ra tay hạ độc thủ đó thôi bỗng đệ nhất thiết diện đầu đà thét lên một tiếng như sấm dậy cả hai tên thiết diện đầu đà như hai con rồng uốn lượn vẫy vùng người thường nhìn vào thấy hoa cả mắt Lý nâng tử mặt đà biến sắc, vội thốt lên lanh lảnh. Thiên Long bắt bộ, tái xuất giang hồ. Nàng vùng nghĩ, không xong rồi, ta phải vào ngay cùng chàng phá trận, cả một mình chàng đối sức mất thôi. Nghĩ rồi, nàng buộc chặt tay nải vào lưng, khua kiếm thi triển ngay bí pháp hoa mai. Lừa theo thế hở của trận đồ Thiên Long, bay xẹt vào như một ánh chớp. Huyền huynh, tiểu mội đến tiếp ứng. Thế bóng kiếm uyên ương cùng bí pháp hoa mai, ngô đại hiệp bây giờ là một bóng xanh mờ ảo, chỉ nghe tiếng chàng buột cẩn thận đó. Cả hai đều hiểu ý nhau, cùng thiết triển ngay hoa mai kiếm pháp. Không thấy rõ hình người, chỉ thấy bóng kiếm, bóng trùy, bóng phổ, loang loáng dưới ánh trăng rằm. Thỉnh thoảng hai bóng kiếm quay tròn, quyện thành một khối, bắn vọt lên không trung. Vừa lúc ấy, hai luồng chỉ phong từ dưới đất xẹt lên nóng hừng hực. Một trong hai tên thiết diệt đầu đà cười lên ngảo nghẽ. <cười> Để coi uyên ương song hiệp kỳ này có đỡ nổi nhất dương chỉ của nhị vị lão gia không cho biết. Lập tức từ trên không, song hiệp cùng lộn người xuống đất đôi mũi uyên ương thần kiếm lộng theo tuyệt chiêu Hàn băng tiêu bỗng nghe hai tiếng chát chát xé tay như xét đánh lên đó hự hự nhìn lại hai gã đầu đà bốn chân lún sâu xuống đất hai gã chưa kịp chống trụ phủ rút chân thì đã lánh trọn hai luồng kình phong quét tới bùng bùng hai gã đầu trọc nhổ dọ văng ra xa ngoài một trường trụ phủ rơi tứ phía mỗi gã ộc ra một búng máu tươi loạn tròn suýt ngã Ngô đại hiệp cất tiếng dồn ràng như chuông đồng. Ta tha mạng cho các ngươi một lần nữa đó Hãy xéo ngay về Tung Sơn Từ nay đừng héo lánh đến mảnh đất Đại Việt này nữa Nếu sau này còn có ý đồ cuồng ngạo đó Thì ắt không toàn tính mạng Nhị ác thiết diện đầu đà lúc mới xuất hiện Trông hùng hổ là vậy mà giờ đây giống như mèo bị cắt tay Nhưng xét ra nếu hai gã võ công không thâm hậu Thì nội môn tuyệt kỹ Hàn Băng Tiêu Đã biến hai gã trở thành hai đống thịt bầy nhảy rồi Thật uổng công tôi luyện 10 năm trời Nơi thâm sơn cùng cốc Lại học được Thiên Long bát Bộ trần đồ. Nay đem tuyệt kỹ, ra thi thố cùng Song hiệp lại bị Hoa Mai kiếm pháp khống chế hoàn toàn, quả thật là nhục nhã vô cùng. Song lẽ cũng không trách được điều đó, bởi vì Uyên Ương Song hiệp mười mấy năm qua danh chấn giang hồ, hàng cao thủ võ lâm nếu giao đấu được trên 20 hiệp cũng là điều vinh dự lắm rồi. Nhị Ác Thiết Diện Đầu Đà đã cầm cự với Song hiệp 40 hiệp qua dư nghĩ như vậy cũng như nhắm địch không lại, vì trong mình cả hai đều bị trọng thương. Nhị Ác Thiết Diện Đầu Đà đành gom binh khí, vẫy chào vợ chồng Ngô đại hiệp. Môn phải thiếu lâm tử của bọn tài hạ sẵn sàng chờ đón nhị vị đại hiệp giả lâm bọn tài hạ xin bái biệt hẹn ngày tái ngộ nhị ác thiết diện đầu đà chưa dứt lời chợt mọi người đều nghe có tiếng khóc như ma kêu quỷ hú run rợn như bốt óc bớt tim từ dưới chân đồi phía tây vẳng lại đệ nhất thiết diện đầu đà bấu vào vai bảo đệ cất giọng thẳng thốt chết rồi bạch cốt quỷ khóc dưới miêu cưng ngay lúc đó giọng quỷ ma như dao cắt vào tai nghe rát rát ai mà biết cô ra đó hả có phải hai tên tiểu tử trọng đấu đó không Ngay qua nhị ác chấn động tâm can Hai anh em chẳng dám chần chừ, Chào vợ chồng Ngô Đại Hiệp Rồi vội vàng chạy vụt xuống chân đổi phía đông Ngô Đại Hiệp nắm tay phu nhân Hiền bội ta đi thôi Hãy chờ lão cô ra có đôi lời chút đã Hai người chưa kịp rời chân Trước mặt đã thấy trần vườn một hình người quá dị Quang mảnh vài rộng khổ màu đen Sau lưng theo chiếc sỏ người Và hai ấu xương bắt chéo Hình hai nọ bụng thắt khăn điều Cổ mang lòng thòng sâu chuỗi đầu lâu khỉ Tất cả là 12 chiếc khô lâu. Ngô Đại Hiệp ngưng mình thì lễ Ồ xin kính chào lão tuyển bối Bạch Cốt Quỷ Khốc tiên sinh Lão Bạch Cốt Quỷ Khốc dùn hai vai nhấp nhô Lập tức từ trong những chiếc khô lâu Phát ra những tiếng hú hú giận người Lão ngừng rung vai thì tiếng ma kêu Quỷ Khốc ấy cũng im bặt. Cô ra biến lễ Lão quay lưng lại để lộ hình chất sướng sọ Theo bằng chỉ trắng trông thật gớm ghét Lão tiếp Lão nghe nói 10 năm trước đây Tiểu tượng người đoạt chức vô địch võ lòng Có đúng vậy không Đại hội quần hùng năm ấy ta không thèm dự Nhưng ta biết võ công của nhà ngươi hiện nay Cũng khó có người địch lại Lý Nương Tử vội đỡ lời cho lệnh lăng Lão tuyển bối quá khen đó thôi Chứ... Thôi thôi khỏi thốt ra những lời khiêm tốn. Các người biết ta từ miêu cương xa xôi đến đây Với mục đích gì không <cười> Ta cần một nghìn kích thủ cấp Nhưng bình sinh ta không bao giờ ra tay giết người Hoàng đế Tống Triều đã lo liệu cho ta việc đó Nếu ta chịu đổi cho hắn một vật nhỏ mọn Và trượt lão quay lại và đấy đang nằm trên vai của tiểu nữ kìa Cùng với lời nói, bất ngờ hai luồng ánh sáng từ mắt lão phát xẹt về tay nải của Lý Nương Tử đang mang bên mình. Vốn đang ngầm vận công đề phòng bất trắc, Lý Nương Tử liền dùng chiêu thức Hàn băng phong trấn thủ. Chỉ nghe lốp búp lèo xèo mấy tiếng, nàng lùi lại mấy bước, trong khi Bạch Cốt quỷ khóc lắc lư đầu lão một hồi. Thần pháp của tiểu nữ ngươi khá lắm đã, ta chỉ muốn xem hình dáng chiếc hòm đừng pho Ngô Vương bí lục ra sao mà thôi. Nhưng không sao. Hừm, bây giờ ta có một giao ước thế này nếu trong mười hiệp ta thua các ngươi, ta sẽ ra đi. còn ngược lại các ngươi thua ta, thì các ngươi hãy để chiếc hòm quái gở đó cho ta sử dụng. Ngô đại hiệp vội xua tay lễ phép nói: thưa lão tiền bối, khoan đã, xin cho văn bối có lời phân giải. lão tiền bối chưa biết, Ngô Vương bí lục vốn là vật trấn quốc của tiên vương đại việt để lại cho con cháu chống ngoại xâm. văn bối họ Ngô vốn là con chó của Ngô Quyền đại vương thủa trước, nay thu hồi bảo vật để lưu truyền. thiết nghĩ bậc cao nhân như tiền bối nào mang danh lợi mà lối đạo thiên cương. Nếu như tiền bối có cần chi thì bọn ván bối xin phúc đáp. Xin tiền bối nghĩ lại mà ra ân cho ván bối được nhờ. Bạch cốt quỷ khóc nghe xong cười một tràng dài, những chiếc đầu lâu nhỏ bị rung lên phát ra tiếng hu hú, hú. Tiếng khóc tiếng cười làm rung chuyển cả không gian. Tiếng khóc cười đã chấm dứt nhưng thanh âm còn vang vọng hồi lâu. Bạch cốt quỷ khóc nói: "Khá khen cho tiểu tử người có lời nghĩa khí, Thôi được, các ngươi hay giao cho ta đúng 1000 chiếc thổ cấp, ta hẹn trong 10 ngày sẽ đích thân tới Mã Yên Sơn để nhận." Nên nhớ phải cho đủ số thì ta mới nhận. Thôi ta đi. Ngô Đại Hiệp, Lý Nương Tử đưa mắt nhìn nhau. Bạch cốt quỷ khốc vừa dở bước. Không được đâu lão tiền bối. Bọn văn bối không thể giết người vô lý được. Chẳng có cái thủ cấp nào nộp cho tiền bối đâu. À thế ra, uyên ương Song Hiệp muốn cô ra ra tay động thủ chứ gì? Ngô Đại Hiệp cùng Lý Nương Tử đồng cung tay bái tổ theo kiểu thủ lễ của con nhà võ. Không còn cách nào khác hơn. Xin lĩnh giáo vậy. Lão cai thế Quỷ Vương xứ Miêu Cương chưa vội đồng thổ, lão ta trổ thân pháp chập chơn qua lại. Bí pháp Quỷ Khốc thật là rùng rợn, hàng chục bóng quỷ xuất hiện như muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Tiếng hú rổ ghê tai. Song hiệp cũng không vừa, Đôi Uyên Ương người và kiếm vốn lộng lên hoàn, uyển chuyển như đôi phượng hoàng tung giữa trời mây. Hai bên lần hội thi triển các tuyệt chiêu. Qua năm hiệp. Nhắm tình hình không xong, Bạch cốt Quỷ Khốc giơ tay, cỡ sâu chuỗi đầu lâu thi triển ngay bí pháp Bạch Vạn Khô Lâu, biến hóa khôn lường. Khoảnh khắc, hàng vạn bóng đầu lâu rũ lên liên tục, đồng thời liên tiếp quanh chúng bung ra hàng vạn tia hào quang, lấp lánh như lân tinh. Một trong muôn vạn đốm lân tinh ấy bám vào đâu, lập tức lửa bốc nhanh tới đó với cường độ khủng khiếp. Liên thấy lão Bạch Cốt đồng tay vào sâu chuỗi đầu lâu, song hiệp đồng rút kiếm, thi triển bí pháp Hoa Mai Thần Diệu. lồng trong ánh kiếm hoa mai, thi triển luôn bí pháp Hàn Băng Công. Đã qua ba hiệp nữa, lửa giận dâng lên ngút trời, Bạch Cốt quỷ khốc thất lớn sòng hiệp khá lắm, khắp tuôn võ lâm chưa có kẻ nào vượt nổi qua tuyệt triệu cuồng vũ lân tinh trong bi pháp bạch vạn khô lâu của cô già. nay gặp các ngươi bản lãnh tuyệt lớn, trà nhẽ lão cô già lại để cho uy danh bạch cốt quỷ vương mai một. vậy bây giờ nhị vị hãy cẩn trọng lắm đó. còn hai hiệp cuối cùng, lão cô già sẽ ra chiêu sau của bi pháp bạch vạn khô lâu, đó là chiêu thức vạn độc cuồng phong, hãy đưa. ngay lúc đó, trong hốc mũi của những chiếc đầu lâu tuôn ra xối xả những luồng khói độc. 7 sắc cầu vồng cộng thêm 5 sắc chính, tất cả là 12 loại khí độc đan lẫn vào nhau. Lão Bạch cốt phi thân bay nhấp nhô chung quanh ngọn đồi, chỉ trong thoáng chốc, khói độc các màu hòa tan, bao phủ cục trường rộng non nửa dặm tạo thành một đám sương mù dài đặc. Song hiệp không dám khinh thường, hai người cùng nắm tay nhau đề khí chân nguyên. Hai người hít sâu một luồng chân khí, nhờ thế, thời gian mấy khắc sau không cần hít vào phổi nữa. Thân còn cách đất khoảng một trượng. Song hiệp đẩy mạnh xuống mấy luồng kinh lực Hàn Băng Phong vừa kịp đóng giật luồng kinh lực hòa mù của bạch cốt quỷ khốc bạch cốt quỷ khốc chuyển bộ thân pháp đánh mạnh mấy lượt chuỗi khô lâu mang theo những làn khói độc song hiệp vũ lòng uyên ương thần kiếm thi triển luôn tuyệt chiêu hàn băng kiếm ảnh xung quanh hai người tạo nên một bức tường đồng kiên cố hai hiệp sau cùng vừa chấm dứt song hiệp lại dùng thuật phi thân quan thế một lần nữa chân vừa hạ xuống đất làn khói độc cũng vừa biến mất hai người hoành kiếm ngang hông đứng ngay trước mặt lão quỷ Bạch cốt quỷ khóc dùng mình một cái Tiếng hú hú lại phát ra từ những khô lâu Lão đeo sâu chuối đầu lâu vào cổ Thở dài rồi thốt hey. Bạch cốt khô lâu quỷ khóc Giữa miêu cương bách niên giai ngoại Ngang dọc giang hồ chọc trời khuấy nước Hôm nay đánh chịu nhục vì tiểu tử Và tiểu nữ này thôi <cười> Ta thề từ nay sẽ về lại sứ miêu cương tây vực Ẩn tích mai dành hơn 20 năm nữa Không hề lê bước ra giang hồ lấy một khắc Thôi ta có lời chào xong hiệp uyên ương lời vừa dứt lão lắc mình một cái hình bóng tức thì lặn xuống chân đồi phía tây bấy giờ mặt trăng đã lên cao dài ánh sáng bằng bạc xuống chân đồi không một tiếng côn trùng rỉ rả cây cỏ rũ lá úa tàn song hiệp còn đang bàng hoàng vì hậu quả của những luồng khói độc khô lâu bất ngờ từ bốn phương tám hướng tiếng vó ngựa rồn rập mỗi lúc một rõ dần bên cạnh những tiếng huyên náo của các loại vũ khí va chạm cùng tiếng nói chuyện lao sao song hiệp với trình độ võ công thượng thặng Còn nghe rõ những tiếng va chạm rất nhẹ của những mối hài lướt trên cành cây ngọn cỏ. Ngô Đại Hiệp có vẻ dao động, nắm tay Lý Nương Tử hạ thấp giọng. "Ồ, oh, Hiền muội, bọn cao thủ nào mà đông quá vậy?" Lý Nương Tử dường như có linh tính điều gì, liền ôm trầm lấy Ngô Đại Hiệp, nói giọng hồi hộp lạ thường. "Hiền huynh, lang quân ơi, thiếp thấy hình như hơi hướng của vạn độc khô lộ còn phảng phất quanh đây, chúng ta nên rút khỏi chốn này ngay kẻo không kịp nữa." Hai người nhắm hướng đông bắc, trò thuật phi hành Song hiệp vừa cất mình khỏi mặt đất đã nghe tiếng hét như sấm dậy phát ra từ ngọn cổ thụ ở sườn đồi. Huyền đường Song hiệp không muốn đi thì hãy để lại phong bí lục ấy cho bọn lão già đã. Cùng với lời nói, một bó người đáp xuống cục trường. Song hiệp cùng thốt. Thần ứng quái trảo. Một trong võ lâm ngũ quái đại ma đầu. Người vừa xuất hiện mặc áo choàng màu huyết dụ khôi giáp sáng loà, đầu đội mặt nạ chim ưng, hai bàn tay mang những vót sắt trong thật quái đản, dùng thân pháp đại bàn xà cánh quả thật điêu luyện vô cùng. Lên đó xuất hiện thêm ba nhân vật quái dị người không ra người, thú không ra thú Một người nhảy trồm trồm, thấp sát đất, tròn bộ ra cá sấu làm giáp, có biệt hiệu là thiềm âm quái phổ, giống hệt con cóc dám sần sùi gớm ghét làm sao. Hai bên hông con cóc là hai trụ cà kheo, mà phía bên trên đang đầu một con bướm ma. Nhìn kỹ thì ra là một quái bà, tròn tấm lụa đen, có biệt hiệu là hắc điệp quái nương. Bên cạnh con bướm ma là một người dáng cao bảy thước mộc, Vóc ốm tông teo, lông lá đầy mình khác nào con vượn Biệt hiệu là thần viên quái túc song hiệp chưa kịp thắc mắc Còn thiếu một quái nhân Thì nghe tiếng phần phật, phành phạch vòng quanh cục trường Trình trách ngang mày cách xa ba trường Bóng một con rơi chuột khổng lồ Vật vờ lượn quanh một vòng Rồi đậu xuống bên cạnh thần ưng quái trảo Quái nhân ấy không ai khác ngoài thần thử quái điêu Sau tiếng quát của thần ưng quái trảo Võ lâm ngũ quái đồng loạt hiện giữa cục trường Cũng chính trong khi đó trăm võ ngựa Tr Thoáng chốc lôi nhố người ngựa xuất hiện dưới bóng trăng vàng. Bỗng một con rồng đen bay vút lên giữa lưng trời, dẫn theo một làn cuồng phong ảo ảo cuốn tới, chỉ nghe phập nơi giữa cục trường. Thì ra là một lá đại kỳ màu đen, nổi rõ hàng chữ Hắc Liên Phong kỳ lệnh, như vậy báo hiệu sự có mặt của Hắc Liên Phong giáo chủ. Đám thủ hạ trên 50 cao thổ vừa cưới ngựa vừa đi bộ, giáp trụ gọn gàng, dập đầu hô vang. Giáo chủ giá lâm, giáo chủ vạn tuế. Ngay sau đó, sáu tên trong bọn cao thủ mặc y phục đen tách ra khỏi hàng ngũ, hai tên cầm giáo, hai tên cầm đúc và hai tên cầm lọng đen viền trắng cùng các tua chỉ đủ màu. Chúng vừa bước ra liền gian thành hàng ngang, nhường một khoảng trống chính giữa, giống như có phép lạ, một vừng mây đen vừa tan ra, liền xuất hiện một nhân vật mình cao 6 thước mộc, đầu đội mão pháp sư, mình mặc áo thùng rộng, chiết dây lưng to bản, tất cả đều màu đen viền chỉ trắng, ngực và lưng theo hình bắt quái. Chính giữa là mặt kính sáng loá. Khuôn mặt xương sầu, lưỡng quyển nhô cao, bộ râu đỏ ba chỏm che lấp yết hầu to như quả khế. Đôi mắt sáng quắc nằm dưới hàng chân mày sắc ngược, biểu lộ bản lãnh và thủ đoạn của một tay đại ma đầu cái thế võ lâm. Giáo chủ Hắc Liên Phong giáo quét cập nhãn quang lướt qua bọn ngũ quái rồi dừng lại ở Uyên Ương Song hiệp, nheo mắt cất giọng the thé. Võ Lâm ngũ quái chưa xứng đáng là đối thủ của Uyên Ương Song hiệp thì làm sao đủ sức làm chủ được đệ nhất võ lâm chi bảo Chỉ có bản giáo đây mới đủ tư cách giữ bảo vật ấy mà thôi." Thiềm âm quái phù nghe giáo chủ Hắc Liên Phong giáo thốt lời ngạo mạn, liền vận nội lực đưa ra một triệu trong bí pháp hàn âm công. Hai tên cao thủ áo đen cầm giáo thấy có kẻ động thủ liền vận công quật lại, ẩm ẩm, đất đá bay tung, khói lửa bập bùng. Giáo chủ Hắc Liên Phong quát hai tên thủ hạ, hai người lui màu để cho ngũ quái nói chuyện trước với uyên ương song hiệp đã. Từ nãy giờ đám cao thủ võ lâm không phải thuộc hạ của Hắc Liên Phong giáo lũ lượt kéo tới mỗi lúc một đông. Có kẻ vì tham vọng độc chiếm võ lâm chi bảo, cũng lắm kẻ vì tò mò muốn kéo đến xem cuộc tranh giành bảo vật. Lại cũng không thiếu những kẻ bất tài, nhưng chỉ trực chờ cơ hội thừa nước đục thả câu. Tất cả đều đứng chung quanh mặt đồi, đưa những cặp mắt chú mục nhìn vào cục trường theo dõi. Bọn võ lâm ngũ quái bắt đầu bao vây uyên ương song hiệp vào giữa. Trong khi đó, đám cao thủ thuộc hạ của Hắc Liên Phong giáo theo lệnh điều khiển của giáo chủ. Chúng gian thành trận Hắc Liên bắt quái, bao vây vào ngoài. Như vậy, đám quần hùng lẫn quần ma đã hiểu rằng từ thời khắc này nổi bất xuất ngoại bất nhập. Nơi giữa cục trường, Uyên ương Song Hiệp đang thi triển bi pháp hoa mai thần diệu vũ lộng đôi Uyên ương thần kiếm bao bọc châu thân. Thần ứng quái trào dùng độc chiêu song trảo thiềm âm quái phủ dùng thiềm âm công, hắc điệp quái nương dùng điệp tinh tiêu độc, thần viên quái túc dùng hư hoa thần ảnh, thần thử quái điên toàn dùng những đòn chỉ phong độc thủ, cả ngũ quái đồng loạt tấn công Song Hiệp. Ngô Đại Hiệp chợt liếc thấy bóng ngũ trảo chụp xuống, liền hoành thân, một tay Vũ lộng Thần Kiếm, gạt một loạt phi tiêu bướm bướm độc, một tay đẩy ra luồng hàn băng phong. Chạm vào hàn ông công nổ đùng một tiếng lớn, trong khi chân chảng phi nhanh một ngọn hoa mai thần cực vào đại huyệt đan trì của thần ứng quái trảo. Trong khi đó, Lý Nương Tử quạt kiếm lên trên đầu đón bóng trảo chụp xuống, đồng thời tay kia phát huy hiệu lực của hàn băng tiêu, can lối loạt chỉ phong của thần thử quái điêu. Nhắc thấy bóng trảo thụt về, vì thần ứng đã bị trúng đòn của Ngô Đại Hiệp, Thuần tay nàng liêng ngang thanh kiếm vào bóng ảnh hư hoa trong những tiếng va chạm có hai tiếng rú kéo dài lê thê thần ưng quái trảo thần viên quái túc loạn chọn tháo lui mấy bước thần ưng thổ ra một búng máu tươi còn thần viên ôm cánh tay máu chảy đầm đìa còn lại ba bóng quái vẫn tiếp tục tấn công song hiệp thần ưng quái trảo lấy trong mình viên linh đơn bỏ vào bụng và điều vận chân khí rồi tiếp tục đi vào trong trận thần viên quái túc nhổ mỡ lông cổ đắp vào vết thương song xuôi mới băng vào đánh tiếp Uyên ương Song Hiệp cùng võ lâm ngũ quái đánh trên dưới tam hiệp, đột biến, Song Hiệp cảm thấy buồn ruồn tay chân, còn ngũ quái người nào cũng siêu vẹo trông như say rượu. Chợt giáo chủ Hắc Liên Phong hét lên lanh lảnh, Trời, vạn độc khô lâu đã thấm vào lục phủ ngũ tạng. Câu nói ấy đã tác động kinh khủng, đám cao thủ võ lâm kinh hoàng thất đảm. mọi người có mặt ở hiện trường đều vận khí để cưng. Quả đúng như vậy, hai chiêu cuối cùng, bạch cốt quỷ khốc đã dùng đến vạn độc khô lâu độc hại khôn lường. Hàng vạn hơi độc vô hình còn phản phất vật vờ, bám vào các lùm cây, bụi cỏ, cát đất, nay bị những luồng kình phong do song hiệp và ngũ quái đấu nhau bốc lên bay tứ phía. Chất độc hòa trong không khí, theo đường hô hấp ngấm vào lục phủ ngũ tạng, để rồi bây giờ bắt đầu phát tác. Trận độ hắc liên bắt quái không còn linh động nữa, bởi vì đám thuộc hạ võ công còn kém nên ngấm độc khá nhiều. Bọn võ lâm ngũ quái đã dùng tận lực nên bị chất độc phát tác cũng không ít. Họ ra hiệu cho nhau rồi nhất loạt dùng thuật phi hành nối đuôi nhau chạy biến xuống chân đồi mất dạng. Số cao thủ quần hùng cũng đã vội vã rút lui. Cục trường còn lại bọn hắc liên phong giáo đám võ lâm cao thủ quần ma vẫn còn mạo hiểm hy vọng chờ cơ hội ra tay giành bảo vật. Song hiệp đã phờ phạc thấy rõ, thấy vậy một vài cao thủ mờ mắt trước bảo vật Nhào tới dùng thủ pháp giật tay nải trên vai của Lý Nương Tử. Ngay tức khắc đôi uyên ương kiếm xẹt ra hai ánh hào quang, mấy tiếng rú vang lên, bốn thân người đứt tiện ngang lưng, máu tuôn lênh láng. Giáo chủ hắc liên phong giáo khoanh tay đứng yên bất động Dù có cặp mắt cú vào của lão vẫn theo dõi mọi hành động của song hiệp. Hạ xong bốn tên quần ma, song hiệp hơi thở dồn dập thấy vậy cả đám quần ma trên 60 cao thủ võ lâm đồng loạt động thủ. Uyên ương song hiệp hét lên một tiếng thi triển thân pháp phi thiên quan thế để vọt mình lên không. Nhưng chỉ cao bằng nửa lúc bình thường, tuy vậy cũng thu được chân khí một số đáng kể. Hai người chơi xuống tới đất liền vận công thi triển luôn mai hoa kiếm pháp tuyệt diệu sông hiểm như đôi phường hoàng tung hoành ngang dọc, theo những chiều thức vừa phát triển. Hàng loạt thay người đổi xuống ngổn ngang, tiếng binh khí va vào nhau rộn ràng. Từng cây thịt bị bứt ngang nghe phứt phứt, tiếng kình phong xen lẫn với tiếng la ó, tiếng rú tắc nghẹn. Tiếng riêng xiết tạo thành một bãi chiến trường hỗn đồn, máu tuôn thành suối, thầy chất thành đống. mùi tử khí sông lên khóc cả cục trường. Nhìn thấy võ lâm quẩn mã chết hơn phân nửa, còn lại bao nhiêu đều bị nội ngoại thương trầm trọng Giáo chủ hắc liên phong giáo rút trong áo ra cây lệnh kỳ màu đen Phất qua phất lại mấy cái Lập tức tám gã la hán tả giáo Vẫn hắc phục bắn mình ra trước mặt giáo chủ Vái một cái rồi phi thân Giàn thành trận hắc liên la hán bắt quái Bao vây song hiệp vào giữa Uyết đương song hiệp từ đầu hôm đến giờ Giao đấu liên miên Hết nhị ác thiết diện đầu đà Tới lão bạch cốt quỷ khốc xứ miêu cương Rồi lại võ lâm ngũ quái Toàn là hạng cao thủ thường thừa Rồi khi giao đấu đã dùng tận lực bình sinh nên bị ảnh hưởng của vạn độc khô lâu thấm vào lục phủ ngũ tạng. Đến khi đám quần ma đã bị tiêu diệt thì song hiệp cũng tiêu hao gần hết công lực trong người. Lợi dụng thời cơ này, lão giáo chủ Hắc Liên Phong giáo liền ra tay hạ độc thổ. Quả là thủ đoạn hiểm độc khôn lường. Ngô đại hiệp và Lý Nương Tử tứ chi rũ liệt nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Ngô đại hiệp bèn rút trong lưng ra một ống thuốc to, chàng vận kinh lực, một tiếng xẹt như xé lửa vang lên, một vệt sáng liền đó bay vút lên không trung, chành trách về hướng đông bắc. Giáo chủ Hắc Liên Phong giáo trật hiểu đó là lệnh hiệu triệu khẩn cấp của môn phái Mã Yên Sơn. Lão ma đầu lập tức điều động hạ thủ nhanh chóng trấn áp song hiệp. bất chủ La Hán là những cao thủ thượng thừa trong giới võ lâm tả giáo, giờ được lệnh giáo chủ, chúng liền đem hết tuyệt kỹ cùng sở trường ra thi thố. Những chiêu thức trong bí pháp của phái ma giáo Hắc Liên Phong, một khi đã được bắt chủ thiết triển, mới thật là kinh thiên động địa. Những luồng kình phong liên tục quét vào giữa trận đồ, nổ vang như trời long đất lở. Sự biến ảo của trận đồ bắt quái trong thần linh đồng, bóng ảnh của tám tên La Hán lúc thật lúc hư. Những người bình thường nhìn hoa cả mắt. song Hiệp bây giờ không còn đủ sức để giữ thế thượng phong nữa nên cố gắng trở về thế thủ. Chẳng mấy chốc đôi uyên ương khác nào hái quả cầu lông, lộn nhau theo từng đợt cuồng phong của bọn bắt chủ La Hán. Giống như một đốm lửa sắp tàn, bùng lên rồi mới chịu tắt. song Hiệp thét lên một tiếng gom bao nhiêu tàn lực dồn vào hai tuyệt triệu của Hàn băng công bí pháp Hàn băng phong, hàn băng tiêu nhất loạt tung ra, nhất thời một loạt tiếng rú giải lê thê. Thật là một hậu quả tàn khốc, tất cả tám tên la hán của Hắc Liên Phong giáo bay văng ra tám hướng, lục phủ ngũ tạng bị nát như tương tàu. Giáo chủ Hắc Liên Phong giáo bàng hoàng nhìn tám tên thuộc hạ thân tín bị độc chiêu bỏ mạng, lão ma đầu thét lên một tiếng, bay đến vận 12 thành công lực, dồn vào hai bàn tay, dùng ngay Hắc Liên Phong thần trưởng đánh tới. Trong khi đó, Uyên ương song hiệp như ngọn đèn treo trước gió, lảo đảo dìu nhau nghiêng ngả mấy vòng, mỗi người ộc ra mấy búng máu bầm đen. Song hiệp chưa kịp gượng đứng vững, bỗng hai luồng trường phong ập tới, đôi Uyên ương bắn ra xa nằm im bất động. Bất chợt, một bóng người to lớn từ trên ngọn cây cổ thụ đã rụng hết lá vì chất độc, bay xuống nhẹ nhàng. Luân cái, hắn đã chấp liền tay nải trên vai của Lý Nương Tử và dùng thuật phi hành lăng ba vi bộ lượng mình trên những ngọn cây biến mất. Chưa kịp trở bàn tay, giáo chủ hắc lên phong giáo vừa dậm chân, dùng thuật khinh công thường thừa đuổi theo bóng lạ vừa hét lớn. Thuyết trưởng tà thần bóng Cổ, hãy trả lại báo vật cho ta. Bóng lão ma đầu đã mất hút, trong lúc ấy lời nói vẫn còn vẳng lại phía sau. Đám thủ hạ hắc lên phong giáo như bảy châu chấu ảo ảo phóng theo. Còn lại một số gom góp tử thi của 8 tên La Hán cùng những tên bị thương chất lên lưng ngỡ. Trong khi đó, có hai tên lúc trước cầm đứt cho giáo chủ của chúng vội vã chạy đến cướp liền đôi uyên ương thần kiếm của song hiệp. Cả bọn nhằm theo hướng Bắc mà giáo chủ của chúng vừa đuổi theo kẻ lạ mặt bôn hành. Hồi thứ hai, môn phái Mã Yên Sơn Cục trường vừa trở lại yên lặng trong khoảnh khắc, rằng đã lên tới giữa đỉnh đồi. Dài ánh sáng bàng bạc một màu ảm đạm Ngọn đồi vừa trải qua một trận chém giết tàn khốc, bây giờ chỉ còn lại cảnh thê lương, tang tóc mà thôi đó đây xác chết ngổn ngang vũ khí rơi rớt xen lẫn từng bộ phận con người đầu mình chân tay vung vãi khắp nơi ở mấy đống xác chết bày nhầy và từng trong vũng máu đặc quánh bốc lên mùi tanh nồng khó tả trong cảnh đêm trường vắng lặng thê lương ấy bỗng nhiên có nhiều mũi hài di động trên những cành cây ngọn cỏ. âm thanh vang lại giống như tiếng tạm ăn dỗi mỗi lúc nghe càng rõ hơn trong khoảnh khắc nơi cục trường xuất hiện nhiều bóng cao thủ võ lâm dưới ánh trăng vàng đầu tiên là một lão mặc võ phục màu xanh Dâu ba tròm điểm bạc Dừng lại rất đỉnh đồi Nhìn quanh quần một lúc Cặp nhãn quang dừng lại chỗ song hiệp đang nằm lão trưởng liền hú lên một tràng dài lánh lành Chỉ lắc nhẹ thân mình Đã thấy lão cúi xuống bên uyên ương song hiệp Cùng lúc đó Có nhiều tiếng hú đáp lại Đồng thời nhiều bóng người nhấp nhô tràn đến Trong đám cao thủ mới đến Nổi bật vì thân pháp xuất quỷ nhập thần Có thêm ba lão trưởng nữa Trong giới giang hồ Ai cũng biết đó là từ lão vương gia Của mã yên sơn chính phái Lão trưởng đến trước tiên xem xét xong hiệp một hồi rồi ngẩn lên nói với ba lão trưởng vừa mới đến. Tạm vì lão đệ, nhị vị trưởng môn nhân của chúng ta đã bị ngấm độc khô lâu, lại còn bị lánh trọt 12 thành công lực của hắc liên phong thần trưởng. Vậy chúng ta hãy kiếp mang hai người về mã Yên Sơn để tìm phương cứu chữa. Ngô huynh lo sợ không còn kịp nữa vì nhị vị đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Nói xong, lão trưởng lấy ra hai viên linh đơn cậy miệng hai người nhét vào. Trong khi đó, hai lão trưởng ngồi xuống đất truyền chân khí vào người Song Hiệp hai vị trưởng môn nhân của môn phái Mã Yên Sơn vẫn còn mê man bất tỉnh còn lại một lão trưởng thì lên tiếng điều động đám đệ tử đem võng lòng tới mọi người bận rộn khẩn trương lát sau hai chiếc võng được bốn cao thủ khiêng xuống đời từ lão vương gia theo phò tiền hậu tả hữu đám đệ tử Mã Yên Sơn chia làm hai toán một toán mở đường phi thân băng mình đi trước một toán đi sau đoàn hậu phòng khi bất trắc xảy ra đoàn cao thủ môn phái Mã Yên Sơn đi suốt đêm đến đầu canh năm mới tới địa phận vùng núi Mã Yên đệ nhất lão vương ra rút trong mình ra một ống trúc vàng lão vận công một tiếng xẹt xé lửa vang lên một đốm sáng đỏ tía bắn theo hình cánh cung bay lên trên núi chập trùng trước mặt chưa đầy nửa khắc sau một đốm sáng màu xanh từ đỉnh Mã Yên sơn bay theo hình cầu vòng xẹt đến trời đang bắt đầu dạng đông đoàn cao thủ cũng vừa kịp đi vào một con đường độc đạo uốn lượn dẫn theo sườn núi ánh sáng vừa tỏ mặt người họ đã đến trạm tiền tiêu từ khắp các sườn non đỉnh núi tiếng khánh bạc khua vang rộn rã thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng cồng rời rạc tù và rúc lên đầu tiên ở trạm tiền tiêu lập tức hàng loạt tiếng tù và khác truyền theo các trạm khắp nơi vang lần lên đến đỉnh núi mã yên trước cổng trạm xây mái lợp ngói về cá mở rộng trước cổng là một điếu kiệu đã được hạ xuống cách đáy gần một khắc hai bên sàn đạo đều treo cờ rũ phủ lên giấy cờ đuôi nhau sặc sỡ đủ màu qua khỏi chín trạm dẫn vòng tuần ốc lên tới đỉnh núi mã yên Đoàn người vọng lọng đặt chân trước một đại tiền môn xây bằng đá tảng rất đồ sộ. Dưới mái ngói nơi mặt tường, một hàng chữ Hán đúc bằng đồng cẩn vào vách theo kiểu đại tự. Môn phái Ma Yên Sơn. Qua khỏi đại tiền môn là một võ trường rộng đến mấy mẫu đất, hàng nghìn đệ tử vận võ phục nam màu xanh, nữ màu trắng, sắp theo hàng lớp phẩm bậc. Từ trong đại sảnh đi ra một toán người, cơ quan tàng lòng áo mão cân đai, hai người đi trước mặc đạo bào, râu năm chòm quắc thước, cốt cách như thần tiên hai lão đạo sĩ không ai khác hơn chính là vị phó trưởng môn nhân môn phái mã yên sơn Toán người do hai lão đạo sĩ phó trưởng môn nhân dẫn đầu ra đón tứ lão vương gia cùng trao đổi vài điều cần thiết với hai vị đạo sĩ một lúc sau đó đoàn người tiến thẳng vào gian đại sảnh đệ tử của bản môn đồng loạt quỳ dọc theo hai bên chấp tay yên lặng cúi đầu bầu không khí trở nên nghiêm trọng khác thường một trong hai vị phó trưởng môn nhân ra hiệu cho tứ lão vương gia đưa đôi võng nhị vị trưởng môn nhân vào tuốt trong nội điện còn lại một vị phó trưởng môn nhân lão đạo sĩ cùng đám thuộc hạ kéo nhau ra trước tiền sảnh, lão vỗ tay mấy cái, một hồi cổng vang giải lành lót, hàng nghìn đệ tử môn phái Ma Yên Sơn tập hợp theo hàng ngũ thứ tự trước sân. lão đạo sĩ trịnh trọng bước lên kỳ đài nơi hành lang tiền sảnh, cờ sĩ dập trời bay trong nắng sớm. lão đạo sĩ đang hắng một tiếng rồi cất cao giọng tựa trung đồng: Hỡi tất cả môn đệ Ma Yên Sơn, nhị vị trưởng môn nhân của chúng ta vừa thọ nặn kẻ thù trực tiếp của bản môn là bọn ma đầu hắc lên phong gióng chúng cố tiền sát hại nhị vị trưởng môn nhân kinh biến, lại còn cấp đoạt Ngô Vương Bí Lục và đôi uyên ương thần kiếm của môn phái chúng ta. vậy hôm nay Mỗ xin thay mặt toàn môn phái Mã Yên Sơn có mấy lời huấn thị như sau: bằng bất cứ giá nào phải thu hồi lại Ngô Vương Bí Lục và Song Kiếm Uyên ương trả thù bọn Hắc Liên Phong giáo, chúng ta hãy tuyên thể trước anh linh tổ sư tôn phái. hàng nghìn cánh tay giơ lên cùng với tiếng thét vang dền, xin thể, xin thể, xin thể. mấy hồi cồng tối dậy vang vang. Trên kỳ đại lão đạo sĩ cũng vừa thấp mây nên nhang, khói hương trầm quyền lên nghi ngút, quang cảnh thật là hùng tráng oai nghiêm. Trong lúc đó, nơi nổi điện, từ lão vương ra đưa Song Hiệp vào một căn phòng rộng rãi, yên tĩnh, có màn che trướng phủ Họ đặt uyên ương Song Hiệp lên hai chiếc giường thất bảo rồi lùi lại một bên, nhường chỗ cho vị phó trưởng môn nhân đi đến. Lão đạo sĩ đến bên giường bắt mạch từng người, đôi chân mày bạc trắng nhíu lại, cặp mắt hiền từ liêm diêm như đang tập trung thuần trí. Lâu lắm, mọi người xung quanh đang nín thở, dõi theo từng cử chỉ của vị phó trưởng môn nhân. Bỗng nghe lão đạo sĩ thở dài, hai giọt lệ dài lăn xuống đôi gò má nhăn nhó. Lão lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm như nói một mình, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ. <cười> "Chỉ có thể cứu thoát Đường Tử Vong, xong bao nhiêu công lực đều bị tàn phá hết." Những người có mặt buột miệng kêu lên, "Ôi trời." Vừa lúc đó, lão đạo sĩ thứ hai từ ngoài tiền sảnh đi vào, hai vị phó trưởng môn nhân thì thầm với nhau một lát. Một vị ra hiệu cho mọi người lui gót Chỉ lưu lại tứ lão vương gia mà thôi Sau khi trao đổi với nhau mấy câu Xảy thấy tứ lão vương gia Đỡ song hiệp ngồi dậy Uyên ương song hiệp mắt vẫn nhắm nghiền Hai lão đạo sĩ như đắp phân công sẵn Mỗi người chăm sóc một vị trưởng môn nhân Mỗi lão đạo sĩ lấy trong mình ra một chiếc hổ lô Nghiêng vào lòng bàn tay Lấy ra hai viên thần dược Đoạn bỏ vào miệng một viên Còn lại một viên cậy miệng bỏ vào cho song hiệp Xong vận chân khí điểm 36 đại nhân. Hai lão đạo sĩ ra hiệu cho tứ lão vương gia đứng dậy ra ngoài. Song Hiệp ngồi cứng đơ như hai pho tưởng gỗ. Cho thấy hai lão đạo sĩ đứng bật dậy, bước ra chỗ rộng. Hai người cùng sọc chân, gồng tay. Bốn cánh tay và hai huyệt thiên linh cái của hai lão bỗng chốc đỏ dần. Hai lão đạo sĩ xếp cả chân tay lại gặp mình một cái. Bắt đầu thi tuyển các chiêu quyền cức trong bí pháp hoa mai. Tất cả gồm thất thập nhị chiêu thượng đẳng. Sau cùng ruốn mình lên hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí sau đó hai lão đạo sĩ từ từ ngồi xếp bằng sau lưng của song hiệp họ bắt đầu điều trị bằng nội công cứ như vậy ba ngày ba đêm liên tiếp ngày thứ tư uyên ương song hiệp hãy còn yếu lắm nhị vị phó trưởng môn nhân tận tình dạy chữa nên họ khải dĩ gắng gượng đi dạo nơi vườn hoa cũng được chốc lát một hôm sau những ngày bạc nhược suy kiệt cả tháng trời ngô đại hiệp vùng tối dậy chàng rê chân vào đôi hài cỏ thong thả bước ra vườn chàng đến bên chiếc cổng gỗ tiếp giáp với sân tập Nhắc thấy các món tập luyện nội ngoại công, chàng thấy ngứa ngáy chân tay lắm. Chàng bèn bước đến bên đôi trụi động loại 100 cân, không mình nhấc lên định múa một bài quyền. Bỗng chàng nhăn mặt, mắt nổ đom đóng, chân tay buồn rộn, ngã vật xuống về cỏ bên cạnh hồ Bán Nguyệt. Chàng thảng thốt hét lên: "Trời ơi, sao ta lại như thế này?" Ngay khi đó, một bóng người bay vút ra với thân pháp tuyệt vời, bóng người vụt đỡ lấy ngang thân Ngô đại hiệp, Sẵn trấn bồng chàng bay luôn vào đặt trên chiếc trang kỳ ở thứ phòng. Ngô đại hiệp ngẩng đầu lên, bằng hoàng hỏi: Thúc thúc võ công của tiểu điện Đôi trùy động chỉ có trăm cân Quá nhỏ mà sao Người vừa đưa ngô đại hiệp vào nhà Là một trong hai vị phó trưởng môn nhân môn phái mã Yên Sơn Nghe chẳng hỏi lão đạo sĩ cắn chặt vành môi dưới Muốn tuét máu Bộ râu nam tròm của lão trợt rung động dữ rồi Lão xúc động quá nên ngẹn lời Bầm trưởng môn nhân Ngài đã bị triệt phá Võ công rồi Trời ta ta ta mất hết tất cả rồi sao Thúc thúc nói đi tràng bệnh thử vận khí để cương bỗng chàng hét lên giọng chàng thật là thế thảm. trời ơi một sự thật phú phàm trời ơi, hại ta rồi tại sao tại sao ta không còn gì nữa từ nơi nội điện từ lão vương gia và một vị phó trưởng môn nhân nghe động vội phi thân đến khi đã hiểu rõ được tình cảnh của vị trưởng môn nhân mấy lão tiền bối không khỏi ngậm ngùi rơi lệ trần ngô đại hiệp trồm đến giật lễ đoàn kiếm trên tay một trong từ lão vương gia ngay lúc đó từ nơi ngưỡng cửa của thư phòng Bóng dáng một gia nhân xuất hiện Lan Quân chờ tiền tiếp theo với Hai tay Ngô Đại Hiệp nắm chặt chuôi, Dốc ngược đoàn kiếm vào cổ mình Tay áo rộng của một trong hai vị đạo sĩ phất nhẹ Chàng liệt đứng chết chân Đôi mắt như lạc thần, mất cả vẻ linh động. Người nữ lang sắc nước hương trời Nước mắt chan hòa, thần như liễu rũ Không ai khác hơn, chính là Lý Phương Tiên Phu nhân của Ngô Đại Hiệp Nàng chạy đến, phục xuống chân Ngô Đại Hiệp nức nở Lan Quân, chàng à bao nhiêu năm trời hành hiệp giang hồ phò chính nghĩa diệt tà gian tiện thiếp theo gót chàng tên muôn vạn nẻo đường gió bụi chàng đã làm nên nghiệp lớn rất chốn pho lâm bao nhiêu công đức của chàng trong giới giang hồ mọi người đều ca ngợi nhưng hỡi ơi giờ đây hiển huynh cung tưởng bụi hóa ra là người thân bại danh liệt qua suốt chặng đường đời ra đã gặp nhau sướng khổ vui buồn ngọt bụi Cái đắng ta cùng xoan sẻ cho nhau thiếp với chàng vốn đất thể nguyện đồng sanh đồng tử thôi thì giờ đây chàng có ra đi xin hãy đợi thiếp theo cùng lang quân à thốt xong những lời ai oán, nàng rút trong mình ra lưỡi tiểu đao, toàn đâm vào ngực. Từ lão vương gia cùng ra tay ngăn lại, hai lão đạo sĩ nhẹ nhàng gỡ kiếm đao từ tay song hiệp, rồi dìu hai người ngồi xuống trang kỳ, đoạn lựa lời phân giải thiệt hơn. Ngôn đại hiệp thời dài rơi lệ. Nhị vị thúc thúc, từ lão vương gia, song hiệp này còn gì đâu những ngày oanh liệt. Vợ chồng tiểu điệt đã trở thành người tàn phế, còn ham gì một kiếp sống thừa. Nghe vậy, đệ nhất lão vương gia đỡ lời, Thưa lệnh trưởng môn nhân, người đừng nên nói vậy mà tổn thương đến nghĩa khí của bậc anh hùng quân tử. Theo thiền ý của mẫu, Phạm đã sinh ra làm con người thì có lúc thỉnh lúc suy. Khi hung khi kết, cũng căn số mệnh tại ư thiên, bất tất chi nhân ư út khí, nghiệt khúc ư tư chi bức tử. Lọ là con người như chúng ta còn phải sống để trả nợ cho xong cái kiếp trầm luân khốn khổ này. Lão đạo sĩ vớt tròm dấu bạc, trầm ngâm một lát cũng góp lời. Lão đệ nhất vương gia nói đúng đó, thiếu chủ à và lại bên cạnh thiếu chủ còn có anh em lão mỗ tứ lão vương gia toàn thể đệ tử của môn phái mã yên sơn nhất là còn một giọt mó của vợ chồng thiếu chủ công tử mới lên ba hậu duệ của bản môn đó cho. nói xong lão đạo sĩ trồm tới bàn lấy chiếc khánh nhỏ lắc nhẹ tiếng khánh bạc vang lên thánh thoát. một nàng tiên nữ xuất hiện ngay cửa cung kính kho mình chờ lệnh lão đạo sĩ bèn mở giọng điềm đạm nói các con hãy đưa công tử lên đây cho ta giải việc nàng tiên nữ cúi đầu đáp thưa vâng rồi lui gót Lão quay lại đặt bàn tay sương sầu lên vai của Ngô Đại Hiệp khẽ nói Từ nay xin nhị vị trưởng môn nhân hãy bảo trọng lấy thân mình Bên mình đã có từ lão vương gia bảo trợ Còn như chuyện ân oán giang hồ Có lão gia cùng hiền đề của lão lo toan Nhị vị chớ bật lòng lo nghĩ cho hao tổn tinh thần Mấy ngày qua các môn phái cũng như quý vị bằng hữu hiệp khách giang hồ Đã tỏ lòng hoài vọng viếng thăm Xong còn ép bình tình nhị vị chưa được khả quan Nên lão gia kỳ hẹn đến ngày hôm nay Vậy bọn lão mộ xin thông đạt tình hình để nhị vị trưởng môn nhân tưởng lắm Nói rồi khoát tay ra hiểu một cái Từ lão vương gia thay phiên nhau trình bày Thời biểu cuộc tiếp đón tân khách Cùng mọi chương trình hành động trong những ngày sắp tới Nhất nhất mọi chi tiết đều xin thỉnh giáo nhị vị trưởng môn nhân Mọi người đang bàn luận đón khách anh hùng đến viếng bản môn Xảy thấy bọn nữ tỷ nữ đưa công tử đến Một chú bé vừa lên ba trong bộ bẫm dễ yêu lạ Chú bé có khuôn mặt sáng láng Trông thật thông minh đĩnh ngộ Những người đã từng lão luyện giang hồ nhìn qua chú bé cũng nhận ra ngay căn cốt của con nhà văn võ song toàn. Đám tỷ nữ dìu chú bé đến trước mặt các vị trưởng môn, chức sắc của bản môn rồi nhẹ nhàng lôi gót đứng về một phía. Thân hình bé nhỏ mặc áo dài màu lục, đầu búi một trái đào non, Chít dài lụa vàng cúi lại mọi người, miệng chú bé bập bẹ những lời ngọng nghiệp dễ thương. "Con chào gia gia, hiền mẫu, con chào các tổ thúc." Mọi người cảm động mỉm cười, Đề tứ lão vương gia cúi xuống, bồng công tử trao cho song hiệp Lý Nương Tử ôm con vào lòng khóc nức nở. Con à, gia gia và mẫu thân con là hạng bất tài vô dụng, để cho kẻ thù cướp mất bảo vật, lại còn bị tàn phế hết cả võ công. Này còn mặt mũi nào nhìn thấy anh hùng hào kiệt trong thiên hạ? Nói rồi khóc vùi, lão đạo sĩ nói: Võ công như uyên ương song hiệp thuộc vào hạng kiệt hiệt giang hồ, Có người địch nổi. Chẳng qua tên giáo chủ Hắc Liên phong giáo thủ đoạn đe dọa, đã lợi dụng thời cơ gặp lúc nhị vị trưởng môn nhân của ta trong lúc bình giám phải vạn độc khô lông đã đấu với hàng trăm cao thủ võ lâm xuất cùng lực địch song hiệp mới bị tổn thương chỉ nếu hắn đường đường chính chính thì chắc gì đất toàn mạng với nhị vị thiếu chủ hậu đó cũng là cơ trời đã định xin nâng đừng trở khả bi lụy làm chi nói rồi ra hiệu cho đám tỷ nữ mời mọi người đến phòng trà để dùng điểm tâm song hiệp cùng công tử vừa ra tới hành lang đã thấy đám đệ tử bản môn lui tới lăng xăng kẻ thì quét dọn lau chùi người thì treo đèn kết hoa mọi người sắp đặt trang hoàng khánh tiết đâu đó đã xong, đại sảnh đường hôm nay trông càng rực rỡ Các gian đại điện trước sau đèn đuốc sáng loà Những khu vườn hoa được xén tỉa từ mấy hôm trước Những chiếc điếu kiệu được phết lên màu sơn mới Mấy cụm giả sơn cũng được tu bổ Trông càng ngoạn mục hơn xưa Từng giãi biệt dinh, cờ phấn đuôi nhau theo gió bay lồng lộng Đã tới giờ tỉ Một hồi tù và từ dưới chân núi vọng lên Rồi tiếp đó tiếng tù và nối đuôi nhau rút lên Truyền theo các trạm, mỗi lúc càng nghe rõ dần Sau đó nửa khắc, tiếng cổng vang lên từ nơi tiền sảnh. Bỗng có hai tên đệ tử từ nơi tiền môn phi thân vào đại sảnh. Sau khi trao đổi vài lời với những vị chức sắc nơi sảnh môn, hai người đi vào nội điện. Còn cách song hiệp chín mười bước, hai tên đệ tử cúi gập mình sát đất cung kính thưa. Bẩm lệnh trưởng môn nhân, tân khách tiền đáo bản môn, mong lệnh trưởng môn nhân chỉ giáo. Ngô đại hiệp đưa mắt ra hiệu cho nhỉ vị phó trưởng môn nhân. Lão Đào Sĩ trưởng huynh nhẹ nhàng bảo. Được rồi, các con hãy lui ra. Nói xong, Lão quay lại, vị đệ nhị Phó trưởng Môn Nhân nói Phiền hiền đệ lãnh trách nhiệm đón tân khách vào khách xá của bản môn Có gì cần, hãy nhờ Tứ Lão Vương gia phụ giúp Đệ nhị Phó trưởng Môn Nhân cùng Tứ Lão Vương gia đồng thanh Xin tuân lệnh Họ cùng cúi chào xong hiệp rồi mới quầy quả rời khỏi nội điện Lát sau, một trong những đệ tử có nhiệm vụ trấn giữ đại tiền môn chạy vào nội điện báo danh Có bạch diện thư sinh từ Thăng Long Thành, Lục Đao Tam Hiệp ở vùng Tam Đảo Phùng Thiên Thẳng Tiên Cô thuộc vùng Hoàng Liên Sơn đã đến. Người đệ tử này chưa ra khỏi nội điện đã có tên khác chạy vào quỳ bẩm. Thừa có võ Lâm Tứ Kiệt, Ngư, tiểu, Canh, Mục cùng các vị đại diện cho các chính phái Giao Châu đến viếng. Liền ngay đó thêm tên nữa vào thừa. Đại diện các môn phái bên Trung Nguyên, võ Đăng, Thanh Thành, Ngami, Thiên Tể Giáo, Bang Khất Cái, Phái Côn Luân ở Đông Hải cũng đã nhất loạt cử người đến để vấn an trưởng môn nhân. Còn lại rất nhiều hàng cao thủ giang hồ hiệp khách đang chờ đến phiên để xưng danh tính. Nguyên ương Song Hiệp lộ vẻ cảm động khôn cùng, quả là tấm lòng ngưỡng mộ của Bằng hữu trong giới võ lâm đối với Song Hiệp thật thấm đồng tình nghĩa. Ngô Đại Hiệp liếc nhìn Lão Đào Sĩ đệ nhất phó trưởng môn, sự xúc động không kém trên khuôn mặt hồng hào của lão. Lão đạo Sĩ nâng tách trà, nén lòng nói với Song Hiệp: Võ Lâm anh hùng hào kiệt rất mến nhị vị thiếu chủ, đó là điều vận hạnh trong môn phái chúng ta. Lão gia mong nhị vị dẹp bỏ phiền muộn mà vui vẻ đón tiếp quý vị Bằng hữu chứ nên bi quan hoặc tỵ hiềm gì cả bên cạnh nhị vị đã có lão ra mọi bề trù tất những lời tâm huyết của lão làm song hiệp muôn vàn cảm kích ngước nhìn vị đệ nhất phó trưởng môn nhân đồng thời cũng là thuốc phụ của nàng lý nương tử giọng đà thống thiết thừa thúc thúc chúng tiểu điệt tâm sự nhờ mong nơi chư vị thúc bá ngô đại hiệp cũng nói lời có thể sau những ngày tiếp đón liệt khách anh hùng trong giới võ lâm vợ chồng tiểu điệt sẽ tìm nơi mai danh ẩn tích những lời sau cùng chàng thốt ra với tiếng thở dài buồn não ruột lão đạo sĩ xua tay lắc đầu nói thôi những việc đó để hạ hồi phân giải. Bây giờ mời nhị vị trưởng môn nhân chuẩn bị. Lão già sẽ thông báo cho các vị chức sắc mời tân khách vào sảnh được. Nói xong, lão gọi đám tỷ nữ đưa vợ chồng Song Hiệp vào phòng thay xiêm áo, rồi gọi mấy gã đệ tử tới dặn dò trước sau chú đáo. Giờ ngọ đã điểm ba hồi cổng vang lên nơi tiền sảnh. Sải thấy từ lão vương ra từ nơi khách xá tới cười đưa đoàn tân khách võ Lâm Hào Kiệt lũ lượt kéo vào đại sảnh. Nơi hành lang tiền sảnh uyên ương Song Hiệp nhị vị phó trưởng môn nhân. Cùng một số chức sắc, cung tay cuối đầu thi lễ Chào mừng những nhân vật hào kiệt bốn phương Từng vị tân khách cũng vẫy chào đáp lễ Một tràng pháo tống, pháo chuột nổ giòn Xen lẫn những lời chào mừng chúc tùng lẫn nhau Một hồi khánh bạc vừa dứt Quan khách được mời vào những bàn dài sắp đẩy cố yến Những nghi thức của môn phái mã Yên Sơn Được thông qua nhanh chóng, mọi người vui vẻ nhập tiệc Đệ nhất phó trưởng môn nhân tay cầm cốc rượu Cúi chào quần hùng một lượt Rồi cất giọng như chuông đồng kính thưa liệt quý vị hào kiệt võ lâm lão già xin thay mặt cho môn phái mã yên sơn xin nâng cốc chúc mừng sức khỏe liệt vị mọi người đều đồng loạt nâng bát rượu uống cạn Chén thứ hai xin phép mừng thọ nhị vị trưởng môn nhân của bổn phái tất cả cùng vui vẻ đồng tình một người trong đám thực khách vận y phục xanh có khuôn mặt chữ điển lưng mang giò bông nhỏ đứng dậy hướng về phía song hiệp cất giọng trầm hùng tài hạ là ngư mỗ trong bốn anh em kết nghĩa mà giang hồ mến tặng cho biệt hiệu võ lâm tứ kiệt này nghe tin nhị vị Song Hiệp thọ nạn tại cổ Loa Thành cũ nên mò muội đến thăm tứ gia huynh đệ ngư tiểu canh mục quyết vì Song Hiệp mặt rửa mối hận này đối với bọn hắc liên phong giáo đại hán áo xanh nói chưa dứt lời cả ba người ngồi bên cạnh bật đứng dậy bốn anh em đồng loạt vái chào Song Hiệp ngó lại đã thấy một người mặc áo lục chít khăn đầu rìu một người mặc áo tràm chiếc non lá lật ngược sau lưng còn người cuối cùng mặc áo sắt cánh choang mảnh da hổ bắt chéo ngang vai trong tước kiệt uy dũng lạ thường mọi người nhìn thấy không khỏi đem lòng kính phục. uyên ương song hiệp cũng lật đật đứng lên đáp lễ. không dám không dám, thình tình của tứ vị chư huynh đã lặn lội từ vùng tam đảo xa xôi đến thăm vợ chồng quân bố là quý lắm rồi, đâu dám mong võ lâm tứ kiệt phải nhọc lòng, mất sức ra tay trị bọn mắt đầu. một người vận áo dài trắng viền xanh, đầu đội mão tú tài trắng cũng viền xanh, hai dây đai xanh thả xuống lưng, tay cầm quạt nan vàng đứng dậy thi lễ xong thong thả nói. nhân đây cũng tạm gọi là đủ mặt quần hùng các bang, giáo võ môn chính phái. Xin nhị vị song hiệp kể lại biến cố đêm ấy tại nơi nền cũ của loa xưa. Nhìn lại người vừa nói, không ai khác hơn là Bạch Diện Thư Sinh, người bạn đồng hành đã cùng Ngô Đại Hiệp đến Trung Nguyên dự đại hội quần hùng hơn 10 năm trước. Ngô Đại Hiệp đưa ánh mắt dịu dàng ra hiệu cho vị đệ nhất phó trưởng môn nhân. Hiểu ý, Lão Đạo Sĩ tỏ lời xin lỗi quan khách vì lý do nhị vị trưởng môn nhân còn yếu, nên Lão xin phép thay mặt hai người, kể hết đầu đuôi câu chuyện từ khi lấy chiếc hòm đựng pho Ngô Vương bí lục đuổi nhị ác thiết diện đầu đà đối với bạch cốt quỷ khốc rồi sau đó thắng bọn võ lâm ngũ quái bọn quần ma tham lam bảo vật nhào vào tính chiếm đoạt bị song hiệp quét sạch như thế nào Hắc Liên Phong giáo chủ sai khiến bọn bắt chủ la hán bay trần đồ bắt quái cố hãm Song Hiệp vào tử địa đã bị Song Hiệp quật chết rồi giáo chủ Hắc Liên Phong giáo hạ độc thủ ra sao nhất nhất kể lại rõ ràng cho liệt vị quan khách mọi người đều hồi hộp theo dõi câu chuyện nghe xong, quần hùng không khỏi lấy làm căm giận cho hành động hèn hạ của giáo chủ Hắc Liên Phong giáo. Sắc mặt của bạch diện thư sinh tái xanh, tay chàng cầm chất quạt xếp ấn thùng một lỗ trên bàn tiệc lúc nào không hay. Ba trang hảo hán ngồi bên cạnh, trên lưng mỗi người hai thanh đoản đao vắt chéo. Cặp mắt mỗi người lồi ra trông thật dữ dội. Và trên tay mỗi người bưng một bát rượu bị bóp nát ra như cám. Nước rượu chảy xuống ướt đấm chiếc khăn bàn khổ rộng, chẳng ai buồn để ý người kế bên tam hiệp lục đao là tiên cô sắc đẹp khinh thành đoan chính có biệt hiệu phụng liên Thẳng cũng đang tức khí sung thiên mắt phượng long lên phát sáng như hai ánh hào quang nói chung hầu hết quan khách mỗi người một vẻ đều biểu lộ sự bất bình ra mặt đối với giáo chủ hắc liên phong giáo thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng quá lão đạo sĩ đệ nhất phó trưởng môn nhân phái mã yên sơn điềm đạm lên tiếng thưa liệt vị quần hùng một lần nữa xin cảm ơn Thịnh tình của liệt quý vị chuyện hắc liên phong giáo và bản môn tạm thời gác qua bản môn sẽ tính chuyện với bọn chúng một cách song phương, chẳng dám mong quý vị can thiệp vào. Như hôm nay đây liệt vị quá bức đến bản môn tỏ mối thâm tình với nhị vị trưởng môn nhân bản phái, đó thật là điều vạn hạnh vạn hạnh. vậy mong liệt vị bằng hữu giang hồ hãy tiếp tục cuộc vui. để hưởng ứng với lời của lão nói, một đám tỷ nữ nhẹ nhàng tiếp thêm rượu và các món xuân hào hài vị, các loại nhạc khí trỗi lên nghe du dương trầm bổng. cùng lúc một tốt gia nhân uyển chuyển thướt tha vũ điệu ngây thường. Cuộc vui còn kéo dài với những trò biểu diễn võ thuật của các đệ tử nam nữ cao thủ môn phái mã yên sơn. Trong lúc đó, từng toán anh hùng hào kiệt thay phiên nhau đến chúc thọ song hiệp, ngô đại hiệp và lý năng tử cũng gắng gượng vui vẻ tiếp đón chào hỏi từng người. Sau cùng, song hiệp xin phép cử tọa lui vào nội điện để nghỉ ngơi. Khắc sau, một tỷ nữ lần đến bàn tiệc nói nhỏ với bạch diện thư sinh phụng lên thẳng tiên cô và lục đao tam hiệp. Lệnh trưởng môn nhân bản phái kính thỉnh chư vị đại hiệp vào nội điện để tiện thăm hỏi. Mấy người được mời lặng lặng đứng dậy, bước theo nàng tỷ nữ vào nội điện. Ngoài đại sảnh, cuộc vui còn kéo dài mãi cho đến giờ thân. Đệ nhất và đệ nhị phó trưởng môn nhân cùng Từ Lã Vương gia còn hướng dẫn quần hùng đi thăm các khu vực chung quanh bản phái. Trong khi đó, nơi phòng trà nội điện, Uyên Ương Song Hiệp đang trò chuyện thân mật cùng các thân hữu, thăm hỏi từng người, mới biết lục đa tam hiệp từ mấy năm qua ngao du vào tận vùng Siêm Thái, đất đai xứ người phì nhiêu màu mỡ, cây cối tươi tốt bốn mùa, dân tình yên ổn ấm no ba anh em kết nghĩa mới về Thăng Long chưa được bao lâu bỗng nghe tin uyên ương Song Hiệp bị hạ độc thổ chưa tỏ đúng sai vội vàng lên đường đi mã Yên Sơn thăm viếng quay qua bạch diện thư sinh Ngô Đại Hiệp hỏi Lý Tử Thanh hiền đệ liền 10 năm qua sao không thấy tái xuất giang hồ đường ra thất thế nào hiện nay hiền đệ sống ra sao hãy bày tỏ cho Ngu Hinh được rõ có gì bất tiện chắc bạch diện thư sinh phép phẩy chết quạt cất giọng ôn tồn đáp thường Ngô Hiền Huynh cùng tàu tàu từ ngày quen biết Hiền huynh trong kỳ đại hội quân hùng ở Trung Nguyên cho đến nay tiểu đệ gác việc buôn tẩu giang hồ về lại thăng long mở trường dạy học thủ phần an thân sống kiếp thầy đồ vui cùng đám trẻ nhi đồng không mang danh lợi ngấp chuyển đời lắm cảnh eo le nên chẳng dám cùng ai gả nghĩa phu thê gối hẹn trăng thề hiền huynh thương mà hỏi như thế tiểu đệ có chi ngại ngần lại dấu diếm sao nghe nói hiền huynh cùng tàu tàu đã được một cháu trai kháo khỉnh dễ yêu vậy tiền đây cho tiểu đệ thăm hiền điệt một chút nếu nhị vị không chê tiểu đệ bất tài vô học thì cho phép tiểu đệ làm nghĩa phụ và hiền điệt làm ghép tử ý ngô huynh và đại tàu thế nào Lý Nương Tự mỉm cười bảo mấy nàng tỷ nữ đang hầu trà. Các em rất công tử vào đây. Rồi nàng khiêm tốn nói với bạch diện thư sinh. Đại hiệp là người nghĩa khí, tài đức cao đầy tựa Thái Sơn. Gia điệt được làm dưỡng tử là một vinh dự tột cùng, mong Lý Đại Hiệp đừng có hạ mình quá đáng. Nói vừa dứt đã thấy công tử lâm lẫm được một nàng tỷ nữ dắt tới. Lý Nương Tử dạy quỳ lại ra mắt nghĩa phụ. Cậu bé lại xong quay lại vòng tay vẫy chào lục Đao Tam Hiệp. Khi đến lượt chào phụng liên thẳng tiên cô, nàng ta vội vàng bồng thóc lên mình cười như pha lê vỡ Không ngờ mười mấy năm cách biệt Kẻ lãng tử vô hình kia lại có được một nụ hoa đẹp rừng này fan <cười> này hiền điệt phải nhận ta làm dưỡng mẫu ngay thôi Nàng liếc xéo ngô đại hiệp một cái rất nhanh Ẩn chứa một mối tình uẩn khúc Là người thông minh sáng dạ Chàng hiểu ngay câu nói ẩn ý tách móc nhẹ nhàng đó Nhưng chàng giả vờ như không để ý liền tươi cười nói Vạn hạnh, vạn hạnh cho điệt nhi lắm đó Này con, hãy mau ra mắt dưỡng mẫu đi nào Còn hiền Bội cho ngu huynh được hỏi, 12 năm qua sao ngu huynh chẳng nhận được tin tức gì của hiền muội cả? Chẳng nhẽ Hiền muội định tu tiên luôn ở Hoàng Liên Xuân hay sao? Gương mặt Phụng Liên thẳng tiên cô thoáng nét buồn. Kể từ dạo gặp đại huynh ở thành Thăng Long, sau khi đại huynh cùng các vị hào kiệt rủ nhau đi Trung Nguyên để tham dự cuộc tranh hùng, tiểu muội thu nạp được một số nữ nhi của cô cha mẹ, không nơi nương tựa đem về Phụng Hoàng Sơn. Sau khi xin phép sư mẫu, tiểu muội lập ra môn phái Phụng Hoàng. Từ ấy đến nay, chưa nạp được 500 thiếu nữ lấy phương châm noi gương các nước anh hùng trưng triệu đệ tử bản môn chuyên cần tập luyện võ thuật trao dồi đạo đức nữ nhi để xứng danh con cháu tương vương triều ầu vì quá lo lắng xây dựng môn phái phụng hoàng nên tiểu muội không có thời gian đi ra giang hồ được hôm nay tuy công việc còn bận rộn nhưng tiểu muội cố thu xếp việc nhà để đến đây thăm đại huynh cùng đại tẩu nhân đây có dịp nào rảnh rỗi kính mời ngưu huynh hiền tẩu cùng các vị đại hiệp quá bức đến bản môn tiểu muội thăm chơi cho biết chúng tiểu muội luôn luôn mở rộng cửa để đón chào liệt vị Nghe đến đây, Song Hiệp cùng thở dài, Ngô Đại Hiệp nói Cảm ơn sự nhiệt tình của Hiền muội nhưng từ khi giáo chủ Hắc Liên Phong Giáo ra tay hạ độc thủ, vợ chồng Ngô Huynh bây giờ là hai kẻ phế nhân. Nếu không nhờ nhị vị Phó trưởng Môn Nhân và Từ Lão Vương Gia ra tay cứu mạng, thì Song Hiệp đã chết ngay đêm hôm đó rồi. Cảm thấy quá tuổi hổ, không cầm được nước mắt, vợ chồng Song Hiệp thổn thức hồi lâu. Lục đao Tam Hiệp, Bạch Diện Thư Sinh, Phụng Liên thẳng tên cô, xúm nhau và khuyên rỗ. Rồi đó, mọi người cùng hàn huyên mãi cho đến bữa cơm chiều. Ở ngoài khu đại sảnh đã có các vị phó trưởng môn nhân và các vị chức sắc tiếp đái quần hùng. Song Hiệp ngỏ lời 10 năm vị khách thân tỉnh dùng cơm trong nội điện. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong, Song Hiệp cùng các vị thân hữu dạo chơi qua các hoa viên. dưới những ngọn đèn lồng rực rỡ, hòn giả sơn được trang trí thật đẹp mắt, đùa màu hoa lá đã rêu. soi bóng hồ cá lời tung tăng, trông càng thêm sinh động. Song hiệp còn đích thân hướng dẫn bằng hữu vào viếng thăm văn miếu tổ sư. Nơi đây người ta dựng lên những pho tượng đồng đúc hình các vị tiền hiền, tổ sư các đời trưởng môn nhân trước. Viết trên đại điện là những bài vị được phủ kín những mảnh lụa điều. Ngoài chiếc đình lớn nơi bàn thờ chính giữa, dọc hai bên tả hữu đều có mấy hàng đình nhỏ khói hương nghi ngút. Nơi đây trang nghiêm, ít người lui tới. Năm vị khách còn được vinh dự viếng thăm truyền thống võ môn điện, nơi lưu lại các hiện vật của những vị tiền nhân đã từng ngang dọc giang hồ sau hiệp cuốn mấy bức màn nơi vách tường hiện ra những hàng chữ vốn là những lời chỉ giáo của tiền nhân lưu truyền cho các lớp thế hệ đệ tử những chuyện ân oán giang hồ còn động lại nhắc nhở các hàng môn đệ phải thực hiện cho tốt mọi người rời khỏi văn miếu tổ sư mà lòng còn vương vấn nỗi niềm hoài cổ trời đất bỗng dưng tối sầm lại giông gió bắt đầu nổi lên quật vào những ngọn đèn lồng làm chúng rơi lả tả ngọn xoái kỳ trên nóc tiền sảnh gãy ngang bọn đệ tử chạy vào báo với nhị vị phó trưởng môn nhân Hai lão đạo sĩ phân vân chẳng biết điểm gở gì đây, liền ra lệnh cho các chức sắc, cùng toàn thể đệ tử bản môn tăng cường tuần hành cảnh giác cho nghiêm mật. Những hạt mưa đá thật to rơi rào rào trên mái ngói như sạn vãi, rồi tiếp đó những cơn mưa như trút nước ập xuống, cả vùng Mã Yên Sơn chìm trong màn mưa dày đặc. Cơn giông đã dứt, song cơn mưa vẫn còn kéo dài mãi cho đến đầu canh tư. Vào giữa canh hai, nơi chân núi phía đông của ngọn Mã Yên Sơn, bỗng xuất hiện một bóng giã hành đang lướt trong mưa. Bổng đen to lớn, dùng thuật phi hành lăng ba vi bộ lướt trên những ngọn cây nhanh thoăn thoắt. Với môn khinh công thượng thừa ấy, chứng tỏ rằng y là một tay giang hồ cái thế võ lâm. Y dừng chân trên một ngọn cổ thụ to lớn, dường như là để định hướng, rồi buông mình xuống, vùn vụt lao lên đỉnh núi Mã Yên. Cho mãi đến đầu canh ba, kẻ lạ mặt mới đặt chân tới vòng thành dinh. Không một tiếng động dừng lại nghe ngóng hồi lâu, y cẩn thận phóng qua bờ thành cao. Vật mình ẩn thân trên một tảng đại thụ. Trong tiếng mưa rơi rì rào, thỉnh thoảng đệm một vài tiếng cú cú trong đêm nghe tiếng cú kêu một người trong khách xá lẻn ra đó là một người nhỏ thó dáng dấp nhanh nhẹn hắn mang mật nạ ra người dán mấy trỏm râu nhìn qua ai cũng biết lão già trong đám tuần khách võ lâm đến viếng thăm xong hiệp lão già chưa ra khỏi cửa đã đưa tay phẩy một cái hai ngọn đèn lồng nơi hành lang tắt phục bóng lão già nhỏ thó nhẹ nhàng phi thân đến chỗ cây đại thụ có tiếng cú rúc hai bóng đèn một lớn một nhỏ Dùng phép truyền âm nhập mật một hồi Sau đó bóng nhỏ phi thân Truyền qua các mái biệt dinh lèn vào nội điện Lát sau hắn lại truyền theo lối cũ Chảy ra mang theo trên lưng một bao tải Ướt sũng nước mưa Xem chừng hơi nặng Bóng người to lớn vồ lấy Rồi vội ra hiệu cho bóng nhỏ trở vào hành động tiếp Chẳng mấy chốc bóng nhỏ lại xuất hiện Mang theo một bao tải nữa Bóng nhỏ ra dấu với bóng lớn muốn nói Xong rồi mau ra vàng cho tài hạ Bóng lớn cũng ra dấu trả lời Không được người phải mang luôn bọc đó xuống tới chân núi Ta sẽ giao đồ. Bóng nhỏ miến cưỡng gật đầu, hai bóng đen một lớn một nhỏ, trên vai mỗi tên một bao tải bị nước mưa ướt nhèm Chúng phi thân qua khỏi vòng thành dinh, dùng thuật phi hành phóng như bay xuống chân núi. Mưa vẫn rơi đều trên đỉnh mã yên sơn. Phần 1 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.